lật nước đứng lên phần 18 Anh Thế đi nói làng Công Ma. Chủ làng Công Ma nghe thằng Chu Rú bày dẫn tám người núp ở suối đầu làng định bắt anh Thế, cắt tài đem cho pháp. Thế chạy thoát được về Công Hoa. Một bản với Thế. "Thôi, để tôi đi." Thế nói. Bây giờ để nghĩ cách đã Anh đi nó cũng giết Chưa đi được đâu Núp gõ cái ông điếu xuống sàn Tôi phải đi Anh thế ạ Bây giờ nó xấu Nhưng còn xấu ít Mình chậm không đi nói Để mai nó xấu nhiều nữa Càng khó nói hơn Thế không biết nói gì nữa Núp ôm con vào lòng nói Chỗ này khó Đảng kêu tôi đi đấy Tôi không sợ chết đâu anh thế ạ Tôi biết làng công ma ở đó có lũ giàu bụng xấu còn lũ người khổ phải đi làm cho Pháp nó không phải sướng đâu nó theo pháp sướng thì nó cần gì bắt cán bộ cắt lỗ tai đổi muối cho Pháp Pháp không cho nó muối nó mới phải làm thế Tôi nói cho nó biết chắc nó phải nghe được người cực khổ lỗ tai ai cũng tốt thể nắm tay thẳng hở du, Tôi đi với anh Nút lắc đầu Để tôi đi trước Tìm được người tốt Bữa sau anh hãy đi Nó bắt tôi còn anh Ngày sau nút đi Không nói cho mẹ Cho liều biết là đi đâu như những lần trước Hai tháng sau 40 người khổ ở làng công ma Đòi bắt thằng chủ làng Cắt tay Nó theo pháp Ác lắm Chủ làng sợ quá Bỏ cả nhà cửa Vợ con chạy theo pháp vào đồn hạ tan Làng Công Ma 120 người chạy vào chân núi Chư Lây Nửa đêm làng Công Hoa còn bốc cháy Lần này là lần thứ 5 Người Hà Ro dẫn Pháp lên đánh Công Hoa Lần này cũng là lần nặng nhất Công Hoa mất 400 gũi lúa Dân quân Công Hoa đi họp với dân quân Ba Lan Đê Ta, Ta Lung, Công Ma Khi trở về đến làng thì Pháp đã rút tới đồn nó rồi Dân quân đi họp Giao làng cho lũ thiếu nhi gác Phát tới bất ngờ Tùn chỉ huy thiếu nhi Ở trên cây tụt xuống chỉ kịp ném một quả lựu đạn của anh Thế mới cho hôm trước Lựu đạn không biết đập nên không nổ Tùn ném chúng ngay vào giữa mặt thẳng Pháp Bọn kia hoảng quá Chạy lùi bị trúng trông hai đứa Chúng nó văn xê tới Nóng được cái khố của thằng Ngất Ngất cầm dựa quay lại chặt một nhát thẳng Pháp phải thả ra Ngất cầm cái dựa Chảy máu dòng dòng chạy về làng Cùng với Tun dẫn lũ người già, người phụ nữ còn nít trốn hết vào làng bí mật Khi yên tiếng súng trở ra, nhà, lúa đã cháy ngủn ngụt Bây giờ công hoa phải đào cho làng cũ lên, làm lại làng mới Hôm nay núp đi làng đê ta, lũ làng ngồi vót trông Nắng nóng rực cái sữa, trong bụng cũng nóng rực Bốc bà ngồi trên một hòn đá giữa nắng Bóc đặt cái dựa xuống hòn đá Không biết mấy lần định nói rồi Rồi lại thôi Hai con mắt đỏ kẻ Bóc phót mười cái trông Cái nào cũng hư cả Sau cùng bóc ném cái dựa xuống đất đứng dậy Bóc không giữ được nữa rồi Phải nói Nói kẹo mức từ khi cháy làng đến giờ Lũ làng này Tôi nói đây Lần này nhất định phải đi đánh hà ro Không đi không được Người không hoa muốn sống hay muốn chết Muốn sống thì phải đi đánh lũ làng Hà do một trận. Lần này là lần thư mấy rồi, không chịu được nữa. Tay ai suốt 4 năm gùi lúa đây? Tay Hà do tay ai chỉ pháp tới đốt làng Công Hoa đây? Tay Hà do tức lắm. Lũ nó không phải là người ba na nữa. Lũ nó ăn muối pháp, mặc áo pháp, bây giờ thành người đất nước khác rồi. Bóc thử hồn hền, nói không ra hời nữa. Những lời nói của bóc như một cơn gió. Nó thổi bốc ngọn lửa ấm ỉ trong bụng bao lâu nay. Gíp cũng thả dựa xuống, đứng dậy, hùa tay nói. <cười> muốn theo bóc hồ, muốn độc lập, không đi đánh người Hà Gio không được. Không đánh người Hà Gio, mai mốt cái làng cũng cháy. Cái suối này cũng mất, đất nước Ba Na không còn chỗ ở nữa. Trước một mình Công Hoa, không đi đánh nó được. Bây giờ có Ba Lang, Ta Lung, Đê Ta, Công Ma... Người Công Hoa phải trước tiên đi đánh nó. Giết hết nó đi, đánh thẳng Pháp sau được ngay. Pháp không có hà do, Pháp cũng chết đói. Mớ tóc xoằn của Ghiếp bề rời như cứng ngắt lại. giết đi lấy một cái ná, ra đứng giữa làng, đưa tay lên cao. Người Công Hoa bụng ai thù người hà do? Theo bóc ba, theo tôi đi đánh. Đám thành niên hơn 50 người đều đứng dậy. Bóc ba leo lên nhà sông. Ông già bây giờ quắc thước lạ. Dầu mép vảnh lên, có mắt như lưỡi mát mới mài. Cái ná cầm trong tay. Ống tên đeo trên lưng, giọng nói như giọng con cọp già. Bây giờ chưa đi ngay được, phải làm thêm tên. Có 40 cái mát của anh thế mới mang lên, đem mài hết đi. Ghiếp đi vô núi, lấy tên thuốc độc, phát cho mỗi người 100 cái. Cớ này giết gà cùng ràng, sáng mai đi sớm. Một buổi chiều, Công Hòa bỏ làm trông, thanh niên đi mải mát, làm tên. Ban đêm còn nít, phụ nữ khóc. Các bà già nhớ lại ngày xưa người Ba Na đánh người Gia Rai. Người Gia Rai đánh người Ê Đê. Chồng chết, còn chết, còn cọp trong rừng ăn xác người. Nước suối đỏ máu, không uống được. Các bà không dám nói gì, sợ cái miệng đàn bà làm cho giảng của đàn ông nổi giận Chỉ ôm con gái khóc. Bóc bà đi khắp các nhà tìm Thằng tún đi đâu rồi Ai lấy trong thúc độc Thằng Tôn đi đầu mất Tìm không ra Trong làng lửa cháy suốt đêm Đục đứng giữa Bốn chung quanh Năm chục thanh niên Mười ông già ở trần Cầm lá Đeo tên 50 lưỡi mát dài mọc lên lờm trờm 60 cái khiêng màu đỏ chết trời nắng trang trang đêm hôm qua đang ở làng đi ta ngay tuần chạy lên báo tin bóc ba dẫn thanh niên đi đánh hả ro lúc đi suốt một đêm về tới đây một thứ mệt không biết vì sao không biết từ đâu đến chẹn ngang ngực núp tưởng không thở được không nói ra tiếng được nữa mồ hôi trên trán trên ngực chảy xuống ướt đẫm núp lừa đừa đưa mắt nhìn xung quanh mệt mỏi đè nặng trên hai mì mắt đến gần nhắm hẳn lại Bóc bà đứng lên đầu, bóc quay lại nhìn tất cả lũ thanh niên rồi ngẩng lên nhìn núp hỏi. Anh núp, anh có đi đánh làng Hà Ro với người Công Hoa không? Anh không đi, 60 người này cũng đi, 60 cái chân này không biết sợ đâu, 60 cái tay này phải biết bắn chết người Hà Ro bụng mới hết tức. Anh không đi à, bây giờ không đi thì mai mốt không bao giờ đánh thắng được Pháp đâu. Nút vẫn không nói gì cả. Trong đám người nổi dậy một loạt tiếng rào rào Tùn lên qua đám đông tới đứng bên cạnh nút Bóc bà hỏi lại nữa Anh có đi không? 60 người này đi đây Bóc quay lại kiểu lũ thanh niên Lũ thanh niên đeo tên vào Các ông già đi trước Lũ thanh niên đi sau Bắt đầu đi Tùn kéo tay nút Ngước lên nhìn nút Cặp mắt nút mệt mỏi Từ từ sáng lên Lúc đưa một cánh tay lên nói lớn Bóc ba tôi cũng đi Bỗng nhìn tất cả im lặng Cái lưỡi quốc đốt nó đỏ rực lên Ném xuống nước Sủi lên một tí bọt rồi tắt ngấm ngay Lời nói của Lúc bây giờ cũng thế Lúc nói tiếp Lũ làng đi đâu Tôi làm cán bộ tôi phải đi theo đó Tôi phải đi theo nói Lũ làng Bây giờ trước khi đi Lũ làng phải để tôi nói đã Bóc bà Anh nói đi Lúc đưa tay chỉ thẳng về phía trước 60 người đều quay lại nhìn Phía trước bên máng nước Phụ nữ, bà già Còn nít đứng ôm nhau khóc Lúc hỏi Tại sao lũ ấy khóc Bóc bà nói lũ ấy à Lũ ấy không đáng làm mẹ Làm vợ Làm con người công hoa đâu Lũ ấy sợ đi đánh chết người Công Hoa Lũ lắc đầu Không phải lũ nó sợ đâu Không đúng đâu Sa lũ dân quân mấy bữa đi đánh Pháp Không ai khóc móc bà không trả lời Ai nấy im lặng Lũ nhìn quanh một lượt nữa Anh thả tay tuôn ra Tất cả mệt nhọc Tất cả cồn cào trong người Bây giờ tiêu tán hết Lũ đã khỏe hẳn lại rồi Lũ biết rõ việc này không phải nói dễ Chính lúc khi chỉ huy du kích đánh Pháp Thấy người Hà So theo Pháp vào cầm roi quất dụ hết lúa ở giấy Lúc cũng đã dơ ná lên định bắn chết Nhưng Lúc đã nghĩ, đã hạ ná xuống Anh Thế đã nói với Lúc rồi Bắn trúng người Hà So Đó cũng không phải là bắn trúng giọt đâu Lúc đã cấm không cho dân quân được bắn chết người Hà So Lúc dẫn dân quân đi quanh ngõ khác tìm Pháp Lúc bắt đầu nói Đánh Pháp Cha mẹ không khóc, vợ con không khóc Đúng, khóc gì Pháp tư lấy đất nước mình, phải đánh nó đi Mình có liều chết, cha mẹ vợ con mới sống được Còn đánh người Hà Gio, người Hà Gio đất nước nào Cũng đất nước mình, người Hà Gio cũng khổ như mình Cũng bị Pháp áp bức, bóc lột như mình Còn khổ hơn mình nữa Khi tập trung là người Hà Gio năm kia Lũ làng thấy cả rồi đó Sao mình đi đánh nó Người Hà Gio cũng có những người phải đánh chết Người đó là cái người ác đi theo pháp làm to Người đó giống như thằng chú rú ở đê -Âu. Người đó lũ làng Hà Gio cũng thù nó Còn đánh tất cả người Hà Gio Người nghèo, người khổ Thì không đúng đâu Đúng gặp cặp mắt của Hiếp Hiếp lẩn ra phía sau Đi xuống suối Bóc bà vẫn đứng ở đầu Bóc nói Không đi đánh Hà Gio không khi nào thắng nổi pháp Làng này ở đâu Mấy người, Hà Gio đều biết rõ hết Núp nói Không phải đâu bóc ạ Càng đi đánh người Hà Gio Thì càng không thắng được Pháp Người Hà Gio càng theo Pháp Pháp càng ngày càng đông Mình càng ngày càng ít Khi nào không thù người Hà Gio nữa Biết thương, biết nói người Hà Gio nghe Người Hà Gio cũng biết thương người Công Hoa Khi đó nhất định Pháp chết Bây giờ im lặng Không ai nói gì nữa Lúc kêu bà An Mai An Con của Mai đâu Bà An bước tới Lòng nước mắt nói Con tôi lấy vợ ở Hà Gio Bây giờ ở Hà do Rồi quả lên khóc Lúc làng dần dần Xài tán hết Như một đấm lửa tàn Lúc biết nó còn âm ỉ Nó chưa thắt hẳn đâu Lúc ra làng về rồi Ngồi ôm hai đầu gối Ngọc đầu không nói Lúc về nhà tôi đi theo, điều dọn cơm, núp bỏ đi, đều đứng nhìn theo kêu. Anh núp, miệng anh không biết ăn nữa à? Núp không trả lời, anh đứng lại, nhìn Liêu hồi lâu. Bụng tôi chưa biết đói, Liêu ạ, nay làng mình cháy 400 gùi lúa, chắc đói nữa. Người làng đói ít, nhà mình tôi đi miết, một mình em ở nhà, mẹ già, con nhỏ, chắc đói nhiều. Điều ít nói Mắt lúc nào cũng hơi buồn Chị nhìn chồng Anh làm đồng chí Em vợ người đồng chí Em coi tốt làm dễ chung Em không để mẹ đói đâu Mẹ đói em mắc cỡ lắm Bóc bà vẫn ngồi ôm hai đầu gối Gục đầu xuống Lúc tới ngồi một bên Tùn ngồi sau lưng Lúc nói Anh thế đã nói đấy Bóc à Đánh phép còn khổ lâu Là vì còn có những người chưa giác ngộ Khi nào ai cũng giác ngộ hết Thì Pháp phải thua Khi đó mới hết khổ Muốn cho nó giác ngộ Phải nói nó, nói lâu, nói nhiều Đánh nó, nó không giác ngộ đâu Bóc bà ngẩng đầu lên nhìn núp, nhìn tuôn Bây giờ bóc không nói gì được nữa Mệt mỏi thấm vào trong xương, trong tủy Bóc cầm tay tuôn Anh núp Tôi biết bụng tôi già Mà nghĩ không đúng rồi Anh người trẻ Biết nói đúng Nói tốt hơn tôi nhiều Lúc nói Tôi nói đó là do đảng bày cho đấy Bóc ạ Lửa trong làng tắt dần Tiếng dựa vót trồng kỳ cả Kỳ kèo vẫn còn nghe mãi Làng Công Hòa mới Trông nhiều gấp ba làng Công Hòa cũ Cả chồng vót định đi đánh hạ so Bây giờ cũng đem cắm rào làng Núi trừ lầy thành một núi trông Các bạn vừa nghe phần 18 Tiểu thuyết đất nước đứng lên Của nhà văn Nguyên Ngọc Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Và hẹn gặp lại